Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Khách sạn Hoàng Tuyền của tác giả Lưu Ám Hoa Minh Người dịch Hàn Vũ Phi, người đọc Phạm Tỷ. Trường thứ 6 Quần áo đẫm máu kinh hồn Ngồi khoảng một phút, Hàn Băng mới có sức đứng lên Cảm giác kia quá chân thật, thậm chí hiện tại đầu vai cô còn hơi đau và lạnh lẽo nhưng về sau lại mờ thấy ác mộng này. Vừa rồi, chứng nhức đầu không xuất hiện. Cô lắng nghe tiếp, cách đó không xa, dường như có tiếng bí bo, hình như là xe cứu thương. Cánh cửa của hành lang bị đẩy ra, vài bác sĩ và y tá đẩy chiếc băng ca cấp cứu vội vàng chạy đến. Tiếng đối thoại, tiếng bánh xe... tiếng máy móc đặc biệt tuy ồn ào nhưng mang theo một cảm giác chân thật mãnh liệt mau tránh ra có cấp cứu hàn bằng đứng trong hành lang nghe vậy nhanh chóng bất giác né mình đứng sát vách tường chiếc bằng ca lướt qua nhanh trước mặt cô khiến lòng cô lại dâng trào cảm giác lạnh lẽo thật sự có cấp cứu người y tá trong giấc mơ kia là sao đây Y tá chết rồi mà không buông bỏ được công việc, tiên đoán được tương lai nên hiện hồn nhắc cô trước ư. Nói như vậy, từ sau khi cô gặp ma ở thành phố ma, giữa bàn ngày gặp ma trên đường, ở bệnh viện cũng gặp ma luôn sao? Hàn băng cảm thấy sởn cả gai ốc lập tức quay người đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi được hai bước, không biết tại sao mà hình ảnh chiếc băng ca vừa rồi chợt hiện lên trong đầu. gương mặt bệnh nhân bị tóc tai rối bời và mặt nạ thở oxy che khuất không thấy rõ lắm nhưng hình như là một cô gái chiếc khăn màu trắng bao phủ dáng vóc gầy gò của cô ta một cánh tay đầm đìa máu lộ ra ngoài nổi bật trên nền trắng càng thêm đáng sợ và cả một góc ống tay áo đỏ chết cậu canh ở đây đợi tin tức Tôi đi báo cáo tình hình với đội trưởng một chút Hai người cảnh sát vội vã đi đến Trong đó người cảnh sát lớn tuổi hơn Nói với người cảnh sát trẻ tuổi Người cảnh sát trẻ tuổi gật đầu Đuổi theo băng ca Hoàn toàn không chú ý đến hàn băng Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngã bệnh Mà là bị thương sao? Có cảnh sát thì vô cùng có khả năng Là người bị hại trong vụ án hình sự Màu đỏ kia lẽ nào là bị máu tươi nhuộm đẫm Hơn nữa cô gái kia sẽ chết sao Gần đây cô khá suy quẩy Xung quanh có chuyện không may là đầu sẽ đau như nứt ra Nhưng nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn Cô nghĩ vậy nhưng đã muộn Trong nháy mắt cảm giác đau đớn trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện như mấy lần trước Hàn băng cảm thấy mình như chìm xuống nước Dòng nước kéo đến từ bốn phương tám hướng muốn nhấn chìm toàn bộ đầu cô. Cơn đau quá kịch liệt khiến cô không còn cảm nhận được những bộ phận khác trên thân thể. Toàn bộ đều tập trung ở đầu. Đến cùng là có gì muốn chui vào trong đầu cô? Là cái gì vậy? Cô lảo đảo vịn vách tường đi vài bước ngồi phịch xuống chiếc ghế ban đầu. Sự dày vò ngắn nguồn Mà cơn đau mang lại đã chiến thắng nỗi sợ hãi của vô cùng tức giận Bất kể là hiện tượng tự nhiên hay không tự nhiên Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm chuyện gì độc ác Tại sao nó lại đến quấy rầy cô Nhưng nói đến cùng kỳ Khi cô ngồi xuống ghế trở lại Thì cơn đau đầu đột nhiên mất hẳn Cô không dằn lòng được Nhìn về phía phòng cấp cứu Anh cảnh sát điển trai trẻ tuổi kia đang xuất ruột bất an đi tới đi lui bên ngoài phòng mổ cấp cứu. Y tá và bác sĩ ra ra vào vào, toàn bộ đều vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Trên gương mặt mọi người đều hiển thị rằng có một sinh mệnh ở trong kia đang đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết. Không biết người bệnh là ai và gặp phải chuyện đáng sợ gì. Hàn bằng thở dài nghĩ. Dường như đã qua rất lâu, Hàn băng không suy nghĩ gì, chỉ ngồi yên nơi đó. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một y tá lách mình ra ngoài. Dường như vội vàng lấy vật dụng giải phẫu hoặc là thuốc men gì đó. Sau đó khi ra khỏi cửa thì chạy đi. Hành lang trống trải, tiếp bước chân vang vọng. Ánh đèn sáng rực sau lưng cô ta. thành một chiếc bóng thật dài Bởi vì cô ta di chuyển nhanh Và chiếc bóng không ngừng thay đổi Lúc cô ta bước ngang qua hàn băng Hàn băng cảm thấy hoa mắt Nhìn thấy chiếc bóng như tách khỏi cơ thể cô ta Biến thành hai bộ phận hoàn toàn độc lập Giống như chiếc bóng của cô y tá rớt lại Điều này sao có thể? Chiếc bóng của con người sao có thể rời khỏi thân thể mà tồn tại độc lập được chứ? Hẳn bằng cố chấp chấp mắt lại phát hiện ra. Cô y tá kia đã chạy đến cuối hành lang. Cô ta đang rẽ vào khúc ngoặt, nhưng rõ ràng chiếc bóng của cô ta vẫn còn đi theo chủ thể vô cùng bình thường. Hẳn bằng bỗng nhiên quay đầu lại. Cô thấy trên sàn nhà trước mặt mình có một chiếc bóng đèn sẫm, Chuyện gì xảy ra? Là một phần chiếc bóng của y tá kia tách rời? Hay là cái gì bám vào đó bây giờ rớt lại? Điều này dường như hoàn toàn không có khả năng. Nhưng cô lại là người từng bị chiếc bóng đuổi xiết. Hẳn bằng kinh hãi khó hiểu. Chỉ thấy chiếc bóng đó đậm dần, từ màu đen nhạt trở thành màu đỏ sậm, đỏ ngầu, đỏ như máu. Hình thái cũng bắt đầu thay đổi Tựa như một người Đang ngồi ôm đầu co so trên mặt đất Lúc này từ từ ngẩng đầu Chậm rãi đứng lên Là mơ, là mơ Hàn bằng mất nhở mình Ngoại trừ lần đầu tiên Ở thành phố Ma Gần đây tất cả những việc cô gặp phải Đều là cảnh trong mơ Cuối cùng sẽ tỉnh lại Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi Cô véo mạnh mình một cái Cổ tay còn bị thương chưa lành Truyền đến một cơn đau buốt. Nhưng mà cô không có tỉnh Đây không phải là mơ Chiếc bóng đỏ trước mặt Đã hình thành lập thể đứng vững Nhanh chóng biến thành hình người Một cô gái Mặc bộ đồ đỏ Tóc xõa dối bời Máu che phủ gương mặt cô ta Những ánh mắt phát ra tia sáng chết chóc Và chiếc miệng đen ngòm lại rõ ràng vô cùng là cô là cô mà nữ áo đỏ đưa cánh tay ra ngón tay gãy đầm đìa máu chỉ thẳng vào hàn băng hàn băng sợ đến mức không thể hít thở mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm chảy trên làn da cô cô cái gì cơ cô làm gì không phải cô không phải cô trong lòng cô điên cuồng gào thét Nhìn về phía nhân viên cảnh sát đang đi qua, đi lại cầu cứu. Cảm giác ở thành phố Ma ngày đó lại ập đến. Tuy nhìn thấy ánh sáng, chạm được đến hơi ấm, nhưng cô lại trở thành vật vô hình trong suốt, bị ngăn cản ở thế giới khác. Một bên là sống, một bên là chết. Không ai nhìn thấy cô sợ hãi và đau đớn, không ai có thể cứu cô. Là hắn, là hắn, là hắn, là hắn, là hắn Mà nữ áo đỏ lên tiếng lần nữa Thành âm chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng Đau đớn và bất lực Giống hệt với hàn băng Sao cơ, hắn là ai? Mà nữ áo đỏ cố hết sức duỗi cánh tay ra tựa như bắt được hàn băng Nhưng cô ta đứng bất động tại chỗ như bị thứ gì đó khóa lại khi cánh tay đưa đến cực hạn thì không thể vươn ra thêm một tấc một phân nào nữa mà trong hành lang gần như chỉ có hai màu trắng đen bộ đồ đỏ của cô gái lại có vẻ hết sức rực rỡ trói mắt khiến hàn băng không thể phân rõ là quần áo cô ta màu đỏ hay là bị máu nhuộm đẫm mà thành hàn băng cảm giác mình sắp ngạt thở nhưng cô hoàn toàn không thể nhúc nhích Cho dù hai cánh tay máu me kia đang vùng vẩy trước mặt cô Ở khoảng cách không đến nửa thước Đúng lúc này, tiếng bước trần cốc cốc lại vang lên lần nữa Cô y tá vừa chạy đi, đã bưng một cái khay quay trở lại Lúc hàn băng còn chưa có phản ứng, cô ta đã nhanh chóng chạy ngang qua cô Một tiếng veo Mang theo cơn gió lạnh thổi qua hai gò má của hàn băng chiếc bóng đỏ lóe qua trước mắt cô Mà nữ áo đỏ kia Nhìn bị một lực hút lớn mạnh hút đi Cô ta bị chiếc bóng của cô y tá kia cuốn vào trong Dần dần biến mất tăm hơi Đầu tiên là chân Tiếp theo là thân thể Rồi là đầu Cuối cùng là hai cánh tay Đưa về phía hàn băng trong nỗi tuyệt vọng Trong quá trình cô ta dần dần biến mất, mắt cô ta trợn to đến mức trong mắt sắp rơi ra ngoài. Cô ta gọi với theo hàn băng như tiếng cạ và kim loại ghê sợn. Cứu tôi! Là hắn! Là hắn! Cứu tôi với! Cứu tôi với! âm <cười> uhm, Tiếng cửa phòng mổ cấp cứu mở ra rồi đóng lại. Tiếng đóng mở cửa vang lên, khiến hàn băng giật bắn cả người. Bỗng nhiên, cảm thấy một chút ấm áp. Cảm giác tuyệt vọng bị ngăn cách với nhân gian cũng đột nhiên biến mất. Thậm chí, cả anh cảnh sát kia còn quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi đi về phía cô. Không phải là tỉnh mộng, mà là đột nhiên bước ra khỏi một không gian kỳ dị, rồi trở lại trạng thái bình thường. cô à cô không sao chứ anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi han ân cần không sao tôi mới xét nghiệm xong hơi mệt mà thôi cô cười yếu ớt giơ cánh tay lên phát hiện mồ hôi lạnh trên trán là thật áo trên người cũng ướt lạnh giám sát vào lưng đã trễ thế này cô về nhà đi Anh cảnh sát cười ôn hòa còn hỏi thêm Cô có thể tự về không? Thoạt nhìn, cô có vẻ không được khỏe cho lắm Nếu không tôi gọi điện cho người nhà Hoặc bạn bè giúp cô Bảo họ đến đây đón cô nhé Không cần đâu, cảm ơn Lòng hẳn bằng ấm áp Tôi ngồi đây một chút là được rồi Sẽ đi ngay thôi Thật ra thì cô không muốn ngồi ở đây thêm một giây nào nữa. Nhưng không biết tại sao cô lại trăn trở về việc cô gái áo đỏ kia có thể sống sót hay không? Lẽ ra không thể nào, mới vừa rồi không phải cô gái áo đỏ kia đã biến thành ma đến dọa cô sao? Còn nói nhiều lời kỳ lạ khó hiểu như vậy, nhưng mà lỡ như có hy vọng thì sao? Lỡ như chẳng qua là linh hồn chỉ tạm thời lìa khỏi thể xác thì sao? Cô gái áo đỏ nói lời quái gở như vậy. Cô rất muốn tìm hiểu cho rõ. Cô đang làm gì? Tại sao gần đây luôn bị dính vào rất nhiều chuyện quái dị đáng sợ như vậy chứ? Cô gái áo đỏ bảo cô cứu cái gì? Hiện tại không phải bác sĩ đang tiến hành cấp cứu hay sao? Anh chàng cảnh sát kia còn muốn nói gì nữa? Nhưng cửa phòng giải phẫu đã được mở. Lần này, là một bác sĩ nam bước ra bộ dạng lịch sự nhò nhã nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối thế nào rồi anh cảnh sát vội vàng chạy đến bác sĩ nam lắc đầu xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức thật không có cách nào sao anh cảnh sát lo lắng Cô ta là người duy nhất may mắn còn sống sót trong vụ án giết người áo đỏ hàng loạt. Nếu không phải bởi vì có người bất ngờ phát hiện ra cô ta, thì cô ta cũng sẽ chết mất xác. Cô ta là mấu chốt phá án. Cô ta là... Rất xin lỗi. Bác sĩ nàng bất đắc sĩ ngắt lời anh cảnh sát. Không cứu được người bị hại, không giúp được cảnh sát cũng là niềm nối tiếc của chúng tôi. Nhưng người bệnh được đưa đến, các cơ quan nội tạng đã suy kiệt nghiêm trọng. Hơn nữa còn bị nội ngoại thương nặng nề Chúng tôi đã thử hết tất cả các biện pháp có thể Nhưng không hiệu quả Rất, rất xin lỗi Anh cảnh sát trẻ tuổi rất thất vọng Chán nản, lui về phía sau một bước Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần Nói với bác sĩ Nam um, Vậy xin hãy đưa thi thể đến một phòng để xác riêng biệt cố hết sức giữ vết thương nguyên vẹn. Pháp y tại tổ giám chứng của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đây. Tin tưởng người chết có thể để lại manh mối. Được. Bác sĩ Nam gật đầu, trở về phòng giải phẫu. Một lát sau, hai y tá và một bác sĩ nữ đẩy băng ca ra ngoài. Hẳn bằng ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện. thấy cô gái mới vừa cắm ống đầy cả người hoặc là nói đã biến thành ma đến dọa cô giờ phút này toàn thân bị lớp khăn trắng che phủ bất động không chút hơi thở chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo trong tiếng bánh xe kẽo kẹt kẽo kẹt băng ca đẩy ngang qua hàn băng hàn băng nhìn thi thể còn mới kia trong lòng không biết là có cảm giác gì có chút buồn bã lại có chút sợ hãi đến lạnh cả người nhưng đột nhiên giá đỡ băng ca đang yên lành bỗng sắc một tiếng gãy lìa chiếc xe đang vững vàng đi về phía trước bỗng nghiêng hẳn về phía hàn băng tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp trở tay thi thể kia rơi xuống xe lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân hàn băng đứng lúc đôi tay đẫm máu của thi thể tóm lấy chân cô. Biến cô bất thình lình khiến hàn băng sợ đến mức hét lên, cô nhảy lên ghế theo phản xạ. Có lẽ do sức lực của hàn băng, cái xác kia lật lên. Nằm ngửa mặt trên sàn nhà, bóng loáng lạnh lẽo, nhìn lên trời. Cô ta chết không nhắm mắt, Đôi mắt màu đỏ mang theo sự căm hận Chất chứa nỗi oan ức tụt cùng Nhìn mọi người chằm chằm